Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông nuốt nước miếng Vậy, vậy là không sao Ông nghĩ xong, vội vã lái xe Nhưng chạy không được bao lâu Ông đã bị chiếc xe bên cạnh tông vào Đâm thẳng vào ven đường Mẫu thân, cứu em, mẫu thân Diệu tinh đang ngủ Đột nhiên bừng tỉnh Hải cầm chính đau lòng nhìn Diệu tinh ổn rồi Diệu tinh, không sao đâu Cảm ơn Một lúc sau, Diệu tinh mới chậm rãi Nói ra hai chữ này Tổng giám đốc hả tôi đi chưa diệu tinh hạ cầm trình kéo diệu tinh có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi diệu tinh không còn sức lực gật đầu một cái từ từ xuống xe hạ cầm trình vẫn nhìn theo bóng lưng diệu tinh cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng diệu tinh nữa rất lâu anh thở dài một hơi diệu tinh anh sẽ không không睁 mắt nhìn em phải chịu uất ức anh bảo đảm hạ cầm trình nói nhỏ anh chậm rãi nổ máy xe lúc rời đi nhìn thấy một chiếc xe vô cùng sang trọng đậu ở dưới lầu Nơi này tuy là khu nhà cao cấp Nhưng tuyệt đối không phải là nơi ở Của những người có thần phận như thế Nhưng nghi ngờ cũng chỉ thoáng qua trong đầu anh Trong chiếc xe sang trọng Có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng Diệu tình biến mất Mấy phút sau, một cửa sổ sáng đèn Tiêu lăng phong Thật sự không ngờ tới Anh hẹn hạ đến mức Ngay cả người phố nữ của mình cũng có thể lợi dụng Điều tra cho tôi Tư liệu về người mới vừa rời đi Tôi muốn tất cả mọi thứ Dạ, thiếu chủ Nói về lãnh, chiều một mạng lại cho tên đầu heo kia. Trước tiên, dạy dỗ một chút là được rồi. Có lẽ, sau này sẽ dùng đến ông ta. Người đàn ông lại lùng nói, chiếc xe sang trọng nhanh chóng biến mất. Tiêu Long Phong ngồi trong xe hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Tiếng khóc của Diệu Tinh vẫn luôn vang vọng bên tai. Anh tiền não, vứt tàn thuốc sang một bên. Vừa lấy điện thoại di động ra, định gọi điện cho Diệu Tinh, thì điện thoại lại vang lên. Alo, nhã đỉnh. Đã chỉ thế này sao em còn chưa ngủ Tiêu Lăng Phong vô cùng dịu dàng hỏi Lăng Phong Lâu rồi anh không đến thăm em Đường Nhã Đình dịu dàng làm nũng nói Cũng không có gọi điện cho em Đâu có quá lâu Không phải ba ngày trước mới gặp sao Tiêu Lăng Phong có chút buồn cười Trong mắt đã tràn đầy giữa cương chiều bớt đắc dĩ Em mặc kệ Ngày mai ăn cơm chung được không Đường Nhã Đình hỏi Anh và Cẩm Trình có chuyện gì sao Vừa rồi mới gọi điện Anh ta la lạ Có phải anh cãi nhau với anh ta không? Không có, làm sao có thể? Tiêu Lăng Phong cười. Anh ta chắc là tâm tình không tốt. Giọng nói Tiêu Lăng Phong rất nhẹ, nhưng trong mắt lại tràn đầy suy đoán. Bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần mà thôi. Nhưng anh ta chấp nhận cho dù đắc tội với Triệu Chi Viễn, cũng phải giúp cổ ấy. Đồng dây bên kia, đừng nhắc đỉnh cẩn thận, lắng nghe phản ứng của Tiêu Lăng Phong, dường như đang muốn nghe rõ nhịp thở của anh. Mới vừa rồi, hai cầm trình trong điện thoại có vẻ Nhất định có chuyện giấu giếm Mà hôm nay bọn họ bàn về chuyện làm ăn với Trí Viễn Đi làm việc Nhưng mà cảm xúc của bọn họ hoàn toàn không phù hợp Không có vùi sướng khi thành công Nhưng tuyệt đối không phải là mất mát Khi thất bại Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Gần đây Tiêu Lăng Phong có hơi khó hiểu Ngay cả Hạ Cầm Trình cũng không đối xử với cô Giống như trước đây Được rồi không sao Ngày mai sẽ biết tất cả thôi Có như các người không nói tôi cũng sẽ tự tra được Hai người cầm điện thoại Không ai lên tiếng Mà hình như Tiêu Lăng Phong cũng không phát hiện Đường Nhã Đình không nói chuyện Anh vẫn đang nghĩ đến lời nói của Hạ Cầm Trình Người đã chết Có lẽ cũng có cảm giác Lăng Phong Anh có cần suy nghĩ lâu như vậy không Ngày mai chúng ta ăn cơm với nhau được không Đường Nhã Đình hỏi Có được không vậy Tiêu Lăng Phong sảng khoái đồng ý Ngày mai chúng ta ăn cơm với nhau Những yêu cầu Đường Nhã Đình đã nói Anh luôn luôn không nền lòng từ chối Lăng Phong, anh thật là tốt Nghe Tiêu Lăng Phong nói thế Đừng nhận đình ngọt ngào hôn trừ một cái vào điện thoại Tiêu Lăng Phong mỉm cười Cúc điện thoại, gần đầu nhìn cửa sổ đó Cuối cùng vẫn lái xe rời khỏi Tiêu Lăng Phong, người hoàn toàn không cần thiết Bởi vì chuyện này mà phiền muộn Cũng không cần phải giải thích Vốn dĩ người có ý định gì mà kệ cô ấy có hiểu lầm hay không Cô ấy nghĩ thế nào thì cứ theo ý của cô ấy đi Người hoàn toàn không cần quan tâm Cái nhìn của cô ấy với mình Không phải sao dù sao người này cũng không có chút quan hệ với ngươi diệu tinh ngồi trong phòng tắm trong bồn xả đầy nước cô ngâm mình vào trong nước tóc ướt sũng dính vào gò má sưng đỏ của cô máy điều hòa mở rất thấp môi diệu tinh đã đông thành màu tím nhưng cô vẫn ngồi trong bồn tắm không ngừng dùng giữa thắm trà sát thân thể từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống tòm tòm tiếng vang trong chèo nhưng cũng rất nhỏ tiêu lăng phong tại sao anh hãy đối xử với tôi và mộ thần như thế chúng tôi đã nợ anh cái gì cố gắng lau sạch nước mắt cố bước tới cửa sổ nhìn màn đêm nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net